Sau khi về đến Bắc Kinh, tôi kể lại việc gặp gỡ được vị sư huynh đồng môn Trương Doanh Xuyên cho mọi người nghe. Dựa theo lời quẻ ấy suy ra, chỉ cần cầm Mộc Trần Châu đi về hướng Tây, mọi vấn đề sẽ được lần lượt giải quyết. Gặp nước đắc trung đạo, phải tới nơi có nước thì sự việc mới có tiến triển được. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến chính là hồ tiên nữ lửng lơ trên tầng không kia. Còn sự việc liên quan đến Mạc Quốc, Trong sự sách không thấy có bất kỳ ghi chép nào, chỉ có bài ca ngợi chế địch Bảo Châu Vương trong điệu hát của người hát sử thi Tây Tạng mới có vài thông tin liên quan. Đợi sau khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, tôi định sẽ tới Tây Tạng trước, đến ven hồ Lam Ha Hát So, tìm Lạt Ma Ake bạn tôi. Nếu Lạt Ma còn khỏe, ông nhất định sẽ giúp tôi tìm một người hát sử thi thiên bẩm. Sư Lê Dương đưa một bản kê khai trang thiết bị mang theo đến Tây Tạng cho tôi xem Hỏi có cần gì nữa không để bổ sung Một phần trang thiết bị này vận chuyển từ Mỹ tới Các công cụ truyền thống còn lại Thì cần nhờ răng vàng kiếm Thứ không mua được Cũng sẽ do hắn phụ trách đặt làm Tối thiểu cần phải đợi sau 10 ngày nữa Mới có thể chuẩn bị đầy đủ Tôi nói với Sư Lê Dương Cô Đích thân đến chuẩn bị các thứ ấy Thì tôi cần gì phải lo nữa. Những thứ tôi không nhớ ra, Thì cô đều nhớ ra cả. Xong nhất thiết phải chuẩn bị thật nhiều gừng tươi đấy. Ít nhất cũng phải tầm hai ba trăm cân gì đó. Càng nhiều gừng tươi càng tốt, Đem ép cả thành nước, Đến núi tuyết đào lầu ma chín tầng, Mà không có nước gừng, Thì chẳng thể nào động thủ được. Sư Lê Dương và Tuyền Béo đều lấy làm thắc mắc. Tuyền Béo nói, Đèm nước gừng đi nhiều thế để nấu canh nhỉ Tôi thấy chẳng bằng bao nhiêu rượu trắng đi Lên tới núi tuyết Muốn trống rét Phải uống rượu trắng mới được Tôi nói với tuyển béo Các cậu chưa lên núi tuyết Nên chưa biết đó thôi Trước kia bộ đội chúng tôi thi công Trong lòng băng cổ ở núi Côn luôn, Những dốc bằng đèn tích tụ hàng vạn năm Cứng chắc đến khó tưởng Vùng quốc bổ xuống Cũng chỉ sức có tí ti mà thôi Dụng cụ thông thường căn bản Không thể nào cắt được khối băng ấy Xong trên đời này Vật nọ khắc chế vật kia Vật tính đều có yêu có nhược ví như giấm Có thể ăn mòn lớp đất đầm Dùng nước gừng bôi lên dụng cụ đục băng Là có thể theo đà đánh xuống Chắc chắn không thể nào nhanh lẽ Như cắt đậu phụ Xong cũng đỡ tốn sức nhiều Chúng ta không biết lâu ma chín tầng Nằm dưới băng sâu nhược nào Đành cố gắng chuẩn bị nước gừng càng nhiều càng tốt Mấy hôm sau Phía răng vàng đã làm xong ấn phát khẩu Tôi thấy thời cơ chín muồi, Liền nói với hắn Ông anh giờ là tổ trưởng tố liên lạc giữa Trung ương và Hồng Kông đấy Đã đến lúc hẹn Minh Thúc ra bàn bạc điều kiện rồi Thế là răng vàng lập tức chạy đi báo tin cho lão Lúc về hắn báo với tôi Là phía Minh Thúc đang mong chúng tôi như nông nô mong quân giải phóng. Tôi này, lão mời cả bọn tôi đến nhà bản bạc cho kỹ càng. Hội chúng tôi cả thầy bốn người cùng tiến vào ngôi tứ hợp viện yên ả cổ kính của Minh Thúc. Nghe lão bảo rằng, phía lão đã chuẩn bị xong xuôi. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đi Tây Tạng. Nhưng vẫn còn thiếu một vật để chấn thầy chữ ta. Tôi nói với lão... Chiếc gương của sư tổ pháp gia tuy không còn Nhưng cũng may Tôi tìm được một chiếc ấn đồng phát khâu thiên quan Dẫu có là tây thương thi vương Bị tám chữ thiên quan tứ phúc Bạch vô cấm kỵ trên con dấu này đè xuống Cũng sẽ vĩnh viễn không thể tắc quái được Chiếc ấn đồng này Không những có thể khắc chế được hiện tượng thi biến Lại còn có thể chặn đứng quỷ thần Tà thần trong lầu ma chín tầng Chắc chắn cũng không nhằm nhỏ gì đâu Mình thúc nói Ôi, vậy thì tốt quá rồi Tổ tiên bao đời nhà tôi đều làm nghề cõng sát Và lại tôi chạy tàu ở Nam Dương bấy nhiều năm Phong tục làm cho hết sức mê tín mấy thứ này Có món này rồi Bất kể có dùng được hay không Thì vẫn cảm thấy vững dạ cây đã Bằng không thì Quả thực còn chưa dám động vào bằng xuyên thủy tinh thi. Mình thúc lấy chiếc ấn đồng trong hộp da ngắm nghía một hồi. Tôi sợ lắp phát hiện ra có điều gì sơ hờ. Vội ngắm ra hiệu cho răng vàng. Hắn lập tức khoác lác về lai địch của chiếc ấn. Nói hết sức huyền ảo. Lại thêm tôi và tuyển béo ngồi bên cạnh người tung người hứng. Rồi cũng coi như qua mặt được mình thúc. Dẫu sao chiếc ấn ban đầu cũng là một cổ vật. Tài nghệ làm giả của phong cổ trai ấy lại đệ nhất thiên hạ. Mình thúc tuy thấm nhuần đạo này đã lâu. Nhưng lại chưa hề hay biết ấn phát cầu Cho nên tạm thời bị chúng tôi quả mặt Lão nói Chú Nhật này Ý chú là mô miệu ý các chú Gần này xuất quân tổng cộng ba người Ngoài chú răng vàng còm không đi Chú sẽ là người dẫn đầu Còn có thêm một người đẹp và một anh béo Mọi người đã đồng ý trợ giúp như thế Chúng ta nhất định sẽ má đáo thành công Đạt được băng xuyên thủy tinh thi trên núi tuyết vậy Nhưng anh nói trước Minh khí trong lầu ma 9 tầng anh em ta chia đôi Riêng băng xuyên thủy tinh thi Thì thuộc về anh Sau nữa Đồ cổ trong căn phòng này các chú tùy ý chọn lựa Coi như là trả công anh em Vụ làm ăn lớn này mà thành công Đủ cho anh em ta ăn chơi mấy đời Trở về là có thể rửa tay gắt kiếm được rồi Tôi nghi bụng Trong lầu ma 9 tầng toàn xương sầu Làm gì có vàng bạc châu báu Chúng tôi lấy hay không? Cũng chẳng sao. Quan trọng nhất là có thể dựa vào thông tin trong tay lão. Tìm ra khu lăng mộ ma quốc còn nguyên vẹn ấy. Rồi có thể từ đó tìm ra chút mảnh mối. Đưa chúng tôi tìm tới được biếu thần thờ vật tổ nhãn cầu. Tôi nôn nóng muốn biết tường tận thông tin về lầu ma 9 tầng. Bèn nói với mình thúc. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị khí giới là trong vòng 5-6 ngày tới, có thể bắt đầu hành động rồi. Bây giờ phải chăng chúng ta có thể chia sẻ với nhau nguồn thông tin, mọi người cùng phân tích, đưa ra phương án nghiên cứu xem sao. Bình thúc lộ vẻ khó xử lý, ý rằng banh mối phía bảo tàng cung cấp cho lão, chỉ bất quá là một cuốn kinh sách bị trộm bán ra từ Tây Tạng. Trong cuốn sách ấy, có vài truyền thuyết về Vương Triều Cổ Cách, Trong đó nói, mắt bạc cổ cách chính là bản đồ phân bố lăng tầm của các đời đế vương mạc quốc Có thể dựa vào mắt bạc cổ cách này Mà tìm ra manh mối dẫn đến tòa lầu ma chín tầng, mai táng tà thần kia Và cả cánh cửa của thế giới chế địch bảo châu đại vương dùng để phong ấn ác màn nữa Nếu muốn đi tìm tòa tháp yêu mạc đó Thì buộc phải tới di tích cổ cách ở A Lý trước đã Tôi đã đi lính 5 năm Ở vùng giáp danh giữa Tây Tạng và Thanh Hải Xưa này chưa từng nghe nói Ở Tây Tạng có di tích Vương Triều Cổ Cách nào Tuyển béo và răng vàng càng không biết Giờ nghe nói đến Thì đều ngơ ngác nhìn nhau Chẳng ai nói gì Sơ lời dường hình như có biết chút ít Hoàn thành của Vương Triều Cổ Cách Được giáo sư Nhà thám hiểm đốc Gơ, người Ý Phát hiện ra vào đầu những năm 30 Ông ta từng đoán định Đây là một trong những khu vực thần bí nhất trên thế giới Sự việc này gây chấn động toàn cầu Rất nhiều hãng truyền thông Mỹ đều đưa tin chi tiết Trong số các thành phố và vương triều biến mất một cách thần bí Cổ cách là vương triều cách thời đại chúng ta đang sống gần nhất Song màu sắc thần bí của nó Không hề thua kém gì thành tinh tuyệt Hay lâu làn chút nào Khu vực A Lý của Tây Tạng là một nơi thần bí ít ai biết đến Thậm chí người sinh sống nhiều năm ở Tây Tạng Cũng không hề biết gì về vùng đất thần bí này Nơi đó phía nam Nhìn dãy Himalaya Phía bắc dựa vào ngọn núi chủ đạo Kangrin Poche Của mạch núi Kang Là ngọn thần sơn chung của các đạo Hindu, Kỳ Na Và cả Phật giáo Tây Tạng Là vùng đất ngưỡng vọng Thần thánh nhất trong tâm thức của các tín đồ Ở dưới chân ngọn núi Chứ đựng trong mình muôn điều thần bí này Có một vùng đất cách biệt với thế giới là A Lý Nơi có di tích của Vương Triều Cổ Cách Vương Triều Cổ Cách được xây dựng bởi hậu duệ Của Vương Thất Thổ Phồn Sở hữu một nền văn minh Phật giáo rực rỡ kéo dài suốt hơn 500 năm Xong rốt cuộc vì sao lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm Thì sử sách không có bất kỳ ghi chép nào Mặc dù di chỉ ở đó còn bảo lưu nguyên vẹn hiện trường của nhiệm vụ chém đầu hàng loạt là động không đầu những câu chuyện truyền kỳ liên quan đến vương triều này e rằng kể mãi cũng không hết có quá nhiều bí mật đang chờ đợi các nhà thám hiểm và đoàn khảo cổ đi khám phá nhưng gì sơn lê dương biết về di tích cổ cách chỉ có bấy nhiều còn mắt bạc cổ cách thì cô nàng chưa từng nghe nói đến song vừa nhắc đến chữ mắt tôi đã giật thót mình xem ra chúng tôi đang từng bước tiến lại gần chân tướng của lời nguyền ám trong động quỷ không đáy mọi manh mối trước mắt đều hướng về đất tạng mình thúc giải thích rằng mắt bạc cổ cách là một bức phù điêu lớn hết sức phức tạp chủ thể là một con mắt khổng lồ hàm nghĩa của bức bích họa này dựa vào những gì ghi chép trong kinh Phật tây tạng có thể là ghi lại sự tích Liên Hoa Sinh Đại sư cùng chế địch Bảo Châu Đại Vương tiêu diệt Mạc Quốc. Mạc Quốc là một đất nước sồng tín sự luân hồi và tôn thờ tà thần. Mắt bạc cổ cách, tùy hình dạng giống như con mắt lớn, song trên thực tế, đối với những người am hiểu phong thủy mật tông. Đó lại là một cuốn bản đồ chỉ tọa độ. Cuốn kinh trong tay mình thúc có một bản đồ lãnh địa Mạc Quốc. Tất cả những thông tin về núi tà hồ quỷ của Mạc Quốc Bao gồm cả thạp mà có táng bằng xuyên thủy tình thì Đều có thể dựa vào mắt bạc cổ cách mà tìm ra Mình thúc nói Lão đã thu thập được các tài liệu về phong thủy mật tông Phong thủy mật tông Còn xa mới phức tạp bằng phong thủy thanh ô của trung nguyên Chỉ cần tìm được một vị mô kim hiểu ý Hiểu biết quyết chú tầm long Đem quyển kinh vào miếu thần ở di tích cổ cách Đối chiếu với mắt bạc cổ cách Để so sánh Ảt sẽ dễ dàng tìm ra nơi cần tìm Sau khi nghe Minh Thúc trình bày xong Tôi nghi bụng Lão khọm hồng công này Quả nhiều mi mô giảo quyệt Tiết lộ cho chúng tôi manh mối Xong chỉ cần quyển kinh còn trong tay lão ta Chúng tôi sẽ vẫn không thể bỏ lão Để hành động một mình được Xem chừng đành phải giúp lão ta Tìm lầu ma chín tầng Khai quần cái xác cổ kia lên mặt thôi Tôi xoay ra khuyên lão Tây Tạng là vùng cao nguyên lạnh giá Lại thiếu oxy Lắm nơi ma quỷ trông thấy còn ngán ngầm bà có tuổi rồi Không nhất thiết phải đích thần đi đâu Lão vẫn cố chấp nói Vụ làm ăn lớn thế này Không đích thân đi coi xét Người khác sẽ cuỗm sạch tiền bạc mất thôi À mà đương nhiên anh không có ý chỉ các cô các chú Cái chính là anh muốn tự thân vận động Đồng tiền do mồ hôi nước mắt mình kiếm được mới đáng quý. Năm xưa anh cũng từng chạy tàu suốt hai mươi mấy năm. Chờ thấy anh gần năm mươi mà nghĩ này nghĩ nọ. Tình trạng sức khỏe của anh tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Tôi thấy dẫu có nói thế nào cũng vô ích. Đành đồng ý. Muốn đi thì cho đi vậy. Có điều xảy ra chuyện gì thì phải tự trách mình xui xẻo thôi. Nhờ vậy tính ra, chuyến đi Tây Tạng lần này, thầy có bốn người. Còn phải thuê một hướng dẫn viên Và vài tài kiểu vạn nữa Mình thúc nói Sao lại bốn người Anh còn phải đem theo mấy người thân tín nữa Ngoài anh già Còn phải có chú vệ sĩ Peter Hoàng Bà vợ đại lục Hàn Thục Na của anh nữa Cô nàng chuyên gia giám định độc cổ đây Thứ nữa Còn cô gái nuôi A Hương Con bé là trợ thủ đắc lực nhất của anh đấy như vậy tính già Một, hai, ba... Không tính hướng dân viên và kiểu vạn, đoàn chúng ta cả thảy bảy mạng người. Năm ngày sau xuất phát, cứ đến di tích cổ cách dưới chân ngọn Căng Green Poche trước đã... Mời các bạn nghe tiếp trường thứ 6 Hồ Tiền Nữ Tôi đưa mắt nhìn bọn Sơ Lê Dương Cô nhút vai Cũng chẳng còn cách nào khác tuyên béo thì chẳng bày may, may bận tâm Cảm thấy càng đông càng vui Răng vàng nhếch mép Lộ cái răng vàng ẩn của hắn ra vào mặt tôi Ý rằng mấy cái nợ này Coi như các cậu tự phải đeo bằng vậy thôi Tôi thầm nghĩ mà mẹ cái thằng khọm Hồng Công này Định đưa cả nhà đi nghỉ mát chắc Từ vợ đến con Cả cái thằng bảo kê cũng có mặt tệ tiểu Đương nhiên tính xem Phải tìm lời thoát thác thế nào Để cho lão khọm quên cái mùa xuân ấy đi Lắm thầy thối mà Lắm thằng tham gia Cũng càng thèm dối Hàng bao nhiêu người đi như vậy Thế nào cũng sạch giặt chuyện Bây giờ mình thúc đưa tất cả thành viên còn lại Trong đoạn đi lần này ra mắt Giới thiệu từng người một cho cả hai bên Mụ vợ Hàn Thục Na của lão ta Thì chúng tôi quen biết rồi Mụ này rất quyến rũ Chẳng trách lão lại say xưa như điếu đổ Răng vàng mở miệng chào bà Minh Hàn Thục Na vội nói Chớ có gọi như thế Nghe giả lắm Mọi người với nhau xưng hô thế nào chẳng được Miệng trang trọng đi Cứ như trước là được Sau đó mình thúc giới thiệu Cô con gái nuôi A Hương Cô bé trông rất nhát Có khi còn chưa đầy 12 tuổi Thấy người lạ là không dám nói chuyện Bình thúc bảo A Hương là trợ thủ đắc lực nhất của lão ta Có thứ gì không sạch sẽ Là con bé phát hiện rằng ngày Tôi tò mò hỏi việc này là thế nào Chẳng lẽ cô bé có mắt âm dương Hay là có thiên nhãn chắc Mình thúc đắc ý kể cho chúng tôi biết Khi vừa được sinh ra Bố mẹ A Hương đã đem cô bé bỏ vào lồng kính Có thiết bị làm sạch công khí hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài Cho đến tận năm cô bé 20 tuổi mới thôi Làm như vậy là để tránh cho cô bé không phải chịu sự ô nhiễm và ảnh hưởng của không khí Khiến hệ thần kinh của cô bé trở nên hết sức mẫn cảm Có thể cảm nhận được mọi thứ mà người bình thường không thể nhận biết Về sau A Hương trở thành trẻ mồ côi Mình thúc liền nhận cô bé về nuôi A Hương đã cứu mạng lão ta không chỉ một lần Cho nên được lão nâng như nâng trứng, hứng như hứng hòa. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những âm khí nặng nề như quan tài, sắc khổ. Lão ta toàn phải mang cô theo mình. Sở Lê Dương đứng bên cạnh bảo tôi. Lão này không nói bừa đâu. Ở Mỹ có một giáo phái. Người trong phái đều hành sự như vậy. Cô bé tên A Hương này có lẽ sẽ giúp được chúng ta. Nhưng mà tốt nhất đừng đưa cô bé đi tẩy Tạng. Người có sức khỏe tốt còn cảm thấy khó chịu trước phản ứng cả nguyên A Hương mỏng manh như vậy Chỉ e xảy ra việc ngoài ý muốn Mình thúc muốn đưa ai đi cùng Tôi quả thực chẳng có cách nào can thiệt Bèn nhỏ giọng nói với sờ lời dương Xem ra lão đã dốc hết cả vốn liếng và vụ khai quật băng xuyên thủy tinh thi lần này Lại đem tính mạng của cả gia đình ra đánh cược Ý muốn nhất định phải thành công rồi Có huyền chắc cũng không được đâu Dẫu lời lẽ có hay đến mấy Cũng khó mà lai chuyển được kẻ cố chấp Ta gắng chăm lo cho họ một chút Cứ tận lực mà làm Cuối cùng sống hay chết Liệu có vác được băng xuyên thủy tinh ti hay không Đành trông chờ vào số mệnh của họ thôi Sau cùng lão giới thiệu cho chúng tôi Vệ sĩ của lão ta Peter Hoàng Người Campuchia gốc Hoa. Trong những năm chiến tranh ở Campuchia Ngã ta lưu lạc từ vùng Tam Giác Vàng Đến khu vực Malacca làm hải tặc. Về sau gặp Bão, được Minh Túc cứu về, từ đó có liền làm vệ sĩ riêng cho lão. chồng dáng vẻ gã chừng hơn 40 tuổi, già rất đen, mặt lạnh như tiền, ánh mắt dữ tợn, nhìn là biết chẳng phải hạng hiền lành lương thiện gì. Nổi bật nhất là thể hình, hoàn toàn khác với dáng vẻ gầy nhòm của người Đông Nam Á. chồng gã tà vạm vỡ vô cùng, như một cái thùng sắt dị động vậy. Tuyển béo nhìn thấy Peter Hoàng thì khoái chí Nói với Mình Thúc Tên mà chẳng giống người tí nào Sao mà không gọi là Peter Huck nhỉ Mà có bọn tôi đi theo tháp tùng bác Còn lo cái lỗi gì Chẳng cần đến vệ sĩ Một sợi lông cũng không mất của bác đâu Mình Thúc nói Cái chẳng béo nhà cậu chỉ thích đùa Anh ta họ hoàng Sao lại gọi là Peter Huck được Mà các chú chưa có coi thường Con người này đối với anh đầy Một mực trung thành Hệt sức đáng tin cậy Và lại từng tham gia chiến tranh thật Giết người không chấp mắt nệ Tuyển béo nói với lão Cho anh ta mau về vườn đi thôi Mấy ngón võ của hội du kích ấy đáng kể gì Đồng chí hồ bát nhất của chúng tôi đây Năm xưa còn chỉ huy cả một tiểu đoàn quân chính quỳ Còn cả tôi nữa Bác nghe đó đến sự tích Tuyển béo này chưa Thành viên chủ chốt của quân Cộng Hòa Bạc Ireland. năm xưa tôi ở Tôi vội ngắt lời tuyển béo Không để cậu ta tiếp tục bà hỏa bốc phép Tôi nói với Bình Thúc Thành viên và lộ trình đã được xác định rõ rồi Vậy mỗi người chúng ta chưa nhau ra chuẩn bị thôi Hội nhà bác phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe xem sao Nếu không có vấn đề gì Thì sau 5 ngày nữa Ta cùng khởi hành Bình Thúc nói ok Lộ trình và trang thiết bị đều do chú nhất đây toàn quyền phụ trách Chú bảo xuất phát lúc nào Thì xuất phát lúc ấy suy cho cùng trong đoàn chúng ta Chỉ có chú am hiểu đất tạng nhất thôi Tôi dẫn bọn tiền béo tạm biệt ra về Ngày sau khi về nhà Tôi liền thu dọn đồ đạc Chuẩn bị một mình đi Tây Tạng trước Tới ven hồ lama ma hát so Tìm thiết bổng lạt ma Nhờ ông tìm giúp một hướng dẫn viên hiểu rõ phong tục và môi trường địa lý Tây tạng tốt nhất là một người hát sử thi thiên bẩm nếu không thể tìm được một người kiêm được cả hai việc ấy thì tìm hai người cũng được tôi ra phó nhiệm vụ dẫn đoàn vào đất tạng cho sơn lây dương cô nàng tuy chưa lên cao nguyên thanh tạng bao giờ nhưng từng đi thám hiểm ở những vùng có môi trường tự nhiên khắc nghiệt như sahara tắc li macan rừng amazon tố chất tâm lý vững vàng và kinh nghiệm đều không có vấn đề gì cả Chúng tôi bàn bạc suốt một hồi, quyết định sở lấy giường dẫn đoàn tới sông Sư Tuyển, họp mặt với tôi. Cố gắng mang vác cọn nhẹ. Những trang thiết bị hỗ trợ thì tạm thời để lại Bắc Kinh, cho Giang Vàng trông coi. Khi nào tìm ra manh mối tháp mộ, trong di tích cổ cách giữa hai ngọn, Kangri Poche và Senghe Rangbu, Giang Vàng sẽ phụ trách vận chuyển các thứ ấy tới địa điểm chỉ định. Sau khi trở về từ Vân Nam, Sơ Lê Dương trông gầy đi, bắt gận những vân đỏ. Trong thời gian này, chúng tôi đều lam tâm khổ tứ, đi lại vất vả. Vừa từ Vân Nam về không lâu, giờ lại đi Tây Tạng. Người thường thực sự khó mà chịu nổi. Tôi khuyên Sơ Lê Dương không cần phải lo lắng quá. Tây Tạng không nguy hiểm lắm. Tranh thủ mấy ngày trước khi lên đường, nghỉ ngơi cho khỏe. Sớm muộn thì thời gian cũng sẽ trả lời cho chúng ta thôi. Sơ Lê Dương nói, Tôi không lo việc đi Tây Tạng có nguy hiểm hay không Cái chính là mấy ngày này Tôi đang phân vân Sau khi kết thúc vụ động quỷ không đáy Thì đi đâu làm gì Anh mà muốn tiếp tục làm cái nghề đổ đấu Thì tôi tuyệt đối không bằng lòng đâu Nghề này quá nguy hiểm Anh Nhất à Anh cũng nên lo nghĩ việc sau này đi Chúng ta cùng quay về Mỹ được không Tôi nói đi Mỹ thú vị gì đâu Lại chẳng biết tiếng Mùi vị của cà phê cô pha Cũng đà ná, ná như mùi thuốc bắc Bắt tôi ngày nào cũng uống Thì tôi xin chịu Xong nếu cô cứ bắt tôi đi bằng được Thì tôi cũng hết cách Thôi thì cứ đi thử mấy năm xem sao đã Nếu thấy không quen thì tôi phải Điều tôi đau đầu nhất là tiền Béo Chẳng biết phải làm thế nào Bỏ mặc cậu ta một mình Ở lại Bắc Kinh Chắc chắn sẽ chuốc vạ vào thân Tuyển Béo nói xèn vào Tôi bảo lành nhất ạ, cậu nói thế nào ấy nhỉ, cứ làm như cậu giác ngộ hơn tôi nhiều lắm mẹ, và cậu chuốc vào còn nhiều hơn tôi nhiều. Về điểm này, cậu không cần khiêm tốn đâu. Hai người đi Mỹ, chẳng lẽ tôi lại không đi? Chúng ta đến địa bàn tham mưu trưởng Sơ Lây Dương, chẳng lẽ cô ấy lại không nỡ cho một con xe thay sao? Tôi thấy xe của gã cảnh sát trưởng Hunter rất ổn, chắc là Mercedes-Benz hả? Tôi nào có yêu cầu cao gì đâu Lái con bèn ấy là được rồi Detroit, San Francisco Eo biển Đông Tây gì ta cũng đi cho mở mắt Hợp tác cùng giai cấp vô sản ở Mỹ Đại đoàn kết nhân dân thế giới muôn năm Tôi nói với Tuyển Béo Cảnh sát Mỹ không đi xe Đức Đến điều này còn chẳng biết Với cái tốt chất của cậu Cậu đi Mỹ khác nào Đi gây thêm phiền nhiễu cho nhân dân Mỹ chứ Bà người chúng tôi bàn tán chiều chọc nhau một hồi Tâm lý cũng thoải mái lên nhiều Ngày hôm sau tôi một mình khăn gói đi Tây Tạng trước Ở Trung Nam Bộ Tây Tạng Giữa dãy Himalaya và Lien Tren Tăng Hà Có rất nhiều hồ to hồ nhỏ chi chít Số lượng phải đến hàng nghìn Chỉ cần hơi lớn một chút Thì đều được người dân Tạng coi là hồ thần Nếu cạnh hồ còn có núi tuyết Vậy càng thần thánh hơn nữa Trong tên của những hồ này đều có một chữ co, tương đối nổi tiếng có hồ, ngang là Rinco, hồ tăng ra -ung co hồ Namco, hồ Đăng -re nam Namco vân vân nhiều không kể xiết. Mỗi hồ đều có vô số những câu chuyện truyền thuyết thần kỳ. Hồ tiên nữ mà ông bạn già thiết bổng lạt ma của tôi đang trú ngụ chính là một trong những hồ này. Xuống xe ở hè xe hướng nam không còn đường đi. Chỉ có thể bộ hành, hoặc bỏ tiền thuê ngựa của dân du mục mà cưỡi. Nơi đây không phải vùng núi, nhưng độ cao so với mặt nước biển cũng gần 4.500 mét. Nhờ dân du mục dẫn đường, tôi không ngừng đi về phía Nam, đến nơi phân nhánh của dòng bò căng răng bò. Trong tiếng tạng răng bò, có nghĩa là sông. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tiến sâu vào trung tâm đất tạng. Ánh nắng cao nguyên khiến người ta chóng mặt. Trời xanh đến nỗi như sắp rỏ nước xuống. Hướng dẫn viên kiêm chủ ngựa tôi thuê là một người dân tộc Tạng trẻ tuổi, tên là Vượng Đồi. Vượng Đồi đưa tôi tới một vùng đất cao, chỉ xuống hai cái hồ lớn xanh như ngọc bích, nói: "Cái hồ to bên trái là hồ Long Ma Dawa Ja hồ Long Cung, còn hồ bên phải nhỏ hơn một chút là hồ Tiên Nữ Lừng Lơ bên trời." Bây giờ bầu trời sáng trong, nước hồ xanh ngắt, sóng biếc lăn tần in bóng núi tuyết dáng mây. quanh hồ còn thấp thoảng dáng dấp những dạng núi xa. qua cuốn đại đường tây vực ký, có thể thấy cao tăng đường huyền trang hết sức xúc động trước cảnh đẹp này. ông gọi hai khoảnh hồ nhìn sát nhau này là tây thiên giao chỉ Sông bích. xúc vật do con người nuôi dưỡng không được vào thánh địa. tôi và vượng đồi tìm chỗ dốc đi bộ đến bên hồ. vượng đồi bảo tôi Ở đây có một truyền thuyết kể rằng dưới đáy hồ có cung điện của Quan Tài Long Vương, chật chứa vô số châu báu quý hiếm. Người có duyên chỉ cần đi một vòng quanh hồ, nhặt một con cá nhỏ, một viên đá nhỏ, hoặc chỉ cần một sợi lông của con chim nước nào đó trong hồ là có thể được Quảng Tài Long Vương ban phước cả đời tiền của dồi dào. Những kẻ hành hương đến chốn thánh điện này đều thích đi vòng quanh hồ tiên nữ hơn bởi tương truyền dòng nước xanh biếc trong hồ là nước mắt của tiên nữ, không những có thể tiêu tan mọi vết nhơ nhuốc bệnh tật nơi người trần mà còn có thể gội sạch lòng tham, sân si, đố kỵ, khiến tâm hồn con người trở nên thần khiết. Dạng núi tuyết đối diện với hai khoảnh hồ chính là tượng trưng cho sự quảng đại vô biên của Phật pháp. Tôi nói với vượng đôi chúng ta hãy tới gội sạch tâm hồn trước đi. Dạo quanh hồ tiên nữ một vòng Tiện thể tìm thiết bổng lạt ma Trong số những tín đồ đang dạo quanh hồ Hai người cất bước đi men theo bờ hồ Chúng tôi không có ý đến trốn thánh điện này chầu bái Cho nên không cần phải đi một bước Dập đầu một lần Đi ven hồ Chọc chọc lại có thể nhìn thấy hải cốt Của những tín đồ kiền thành Họ đã hỏa lẫn cơ thể mình vào vùng đất thánh Từ phía xa một dáng người lom khom xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi, nhìn chiếc thiết bồng lạt mà pháp màu đen nổi bật phía sau lưng, liền có thể đoán ngay được người ấy là ai. Song cử chỉ của ông lúc này rất kỳ cục, rõ ràng không phải nghi thức đi vòng quanh hồ mà chúng tôi vẫn thấy, ngay cả người tạng như vượng đồi cũng chưa từng thấy động tác như thế, dường như ông đang tiến hành một nghi thức cổ xưa thần bí nào đó vậy. chương thứ năm kết thúc tại đây hồ bát nhất đã gặp được lạt ma nhưng vị lạt ma ấy đang làm động tác gì cuộc phim liệu của các mô kim hiệu ý chúng ta lại sắp sửa bắt đầu tại đất tạng mời các bạn đón nghe vào những kỳ sau xin chào và hẹn gặp lại xin chào các bạn nguyễn thành vừa lập một trang trên facebook địa chỉ Facebook.com com gạch mc nguyễn thành Các bạn nào quan tâm đến tập độc Nguyễn Thành mời qua trang đó để trao đổi. Xin cảm ơn.